Chồng chị vẫn ở nhà chứ? Dạ. Anh ấy có biểu hiện nghi ngờ chị không? Dạ không. Ban ngày anh ấy thường làm chi? Dạ anh ra ruộng hoặc họp hành ban đêm? Dạ thường thì không làm chi cả. Cả hai chợt cùng im lặng. Hình như Hoan nó trột dạ khi trả lời câu hỏi cuối cùng ấy. Con người này, Hoan nghĩ nhanh, đã từng thề phải diệt cho được tên trường đoàn Bình Định. Con người này đã từng bảo trị báo cáo quy luật đi lại của ta. Con người này đã từng lọt vô cứ điểm dốc miếu rồi lại nằm trong đó mấy ngày liền.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 có quả ngư hoang đất chạm chán với hai màn súng, hay là căn nhà mẹ sướng vẫn im liệm bắng ngắt, trong lúc đó súng ở hai nơi kia nổ mỗi lúc một quyết liệt. Đạn cay sát mà mái tôn, những ngọn đèn vô tắt trón xuẩn náo động cả ấp. Lợi nói rít qua kẽ "Bị nó phục rồi, Thái, cho tổ đánh hào ra, cứu anh Quảng." Bảy bóng người bật dậy lao vút ra phía vườn mía, phía trước mặt những mệt lửa chằng chịt đan nhau, cả bảy người nằm dạp xuống.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 Lợi đây mà, chị Hoan. Bất ngờ, từ trong chuồng heo, một bề lửa xoẹt ra. Lợi đứng sững, một làn hơi lạnh vụt chạy khắp cơ thể. Lợi khuyệu sướng. Anh sờ tay khắp người. Một dòng máu ướt ra, chỗ bắp vế, nóng hôi hổi. Và bắt đầu buốt từ chỗ đó, buốt ghê gớm, buốt xoánh lên ốc. Lợi xìu người. Thái kịp chạy tới, xào một tràng aka vô chuồng heo, rồi ôm sốc lợi lên. Thái gọi rứt từng tiếng. Trung, trung, trung đội trưởng, anh Lợi anh bị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 Đường mất ngày vắng tanh, không một chiếc ô tô mà nhờ. Tùng xốc lại ba lô xoay ngang trước đài bán dẫn ra trước bụng, chiếc này của đồng chí chính trị phó tiểu đoàn gửi cho anh để nghe tin tức và ca nhạc giải phiền trong những ngày ở viện. Tùng vẫn núm điều khiển và bắt gặp ngay giọng hát con gái êm mượt như du. Bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông về, mất được tình quê. Cái đài lắc theo bước chân, tiếng hát cao như đưa nồi.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 Cũng lên xô bờ lồng lộng như gió nào vậy Nh người gồng gánh trên vai cúi mặt chạy có cả tiếng khóc trẻ con T không đứng lên chưa hơi dưới người nên hỏi đi đâu bà tối do bà con không một ai đáp lại có thể là họ không nghe thấy cũng có thể là họ không tèm bận tâm tới một lời hỏi hờ hững bên vệ đường T hỏi thêm câu nữa vẫn không có tiếng đáp thậm chí không quay ngẩn lên ngó anh Tùng bực bội quay mặt đi định bụng không tèm hỏi nữa, Nhưng tiếng trẻ con vẫn rội tới. Hình như có cả tiếng người suột xịt. Hoàng hôn như tấm màn nhuộm sẫm thà lờ vờ trước mặt. Đoàn người vẫn chạy trong câm lặng. Nhiều đứa trẻ nhô đầu lên khỏi những chiếc thúng lơ láo ngó ra xung quanh. Tùng bỗng đứng dậy đồn ngột. Anh đã nhận ra và xót ra cả gan ruột. Đoàn người ấy đang hướng ra phương Bắc. Cắt lại nỗi nhớ thương như đứt ruột mà đành đoạn bước đi. Đoàn người sư tán.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 Rồi đến cái tổ ấm cuối cùng Với bao nhiêu sự trói buộc lòng Ông cũng đi nốt Này đến lượt chính ông ra đi Nhẹ nhõm quá Nhẹ tới mức ông thấy mình bồng bành Như bước trong mờ Dĩ nhiên là ông không thể sống vui Xong cũng không phải là buồn chịu Ông trơ ra Như viên đá mải mòn nhẫn Không còn chỗ cho những mẫu gai cảm xúc nào Đêm đi Sau hàng bao đêm quyên bắn Ông là nằm ngừa người trên chức nông Có giải chiếu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 kêu to. Nó đánh khúc cờ tùng rồi. Trì Thảo Đam mạnh vút nẹp năm bật người dậy, thằng cu hầm cốc thét lồm cồm bò theo, Trì Thảo bỗng thấy gai óc nổi lên khắp người. Đúng là nó đánh sổng cửa của chị. Ông Trần nhíu cặp lông mày bạc trắng lại ngẫm nghĩ. Không phải sổng cửa đâu con ạ, cột cờ chỗ đó tề, lên đó là tùng luật, dưới khúc nữa là Di Loan. nó đánh nhà thờ Di Loan. Nhà thờ sập rồi còn chi nữa mà đánh? Ừ. nó đánh thì cứ đánh kể chi.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 bỗng có người nào la to lên phía cuối gõ đất. Xe tăng? Đúng là xe tăng rồi. Ông Trần sững ra hát to miệng. Xe tăng? Không lý nó đổ bộ do miền Bắc. Cái chiến dịch lấp sông biến hải của bọn nó đã bắt đầu rồi ư? Trong dây lát, cái khoảng trống rỗng trong người ông Trần bỗng nguồn lên bề bộn những nỗi niềm, những ký ức của cả một đời người đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong mảnh đất này. Con đường ông đi mòn vẹt gót chân, thừa dụng ông sới, bóng nhẫn lưỡi cốt.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 Thì những người chạy đầu tiên đã tới khu đồi chọc đất pha cát. Cả một khung cảnh nhốn nháo máy bay mù mịt khói xám hiện ra trước mặt. Họ gặp một đại đội dân quân vắt súng DKZ đang cắm đầu chạy. Ông Trần níu lấy người cán bộ chạy đầu tiên. Chuôi, chuyển chi giữa chút. Người cán bộ dân quân quay vội lại. Ông bốm nhận ra hàng ngàn người, toàn ông già, phụ nữ đang ngồn nùn chạy tới. ánh mím chặt miệng lại như nén cơn xúc động ngu ngút trong người.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 Hiện lương đâu? Hiện lương đâu? Hiện lương nói to lên. Chẳng nghe gì cả. Cửa tung đây à? À, anh Vũ đấy phải không? Liệu có dấu ứng được không anh? Ở đầu dây bên kia, chính Nguyễn vẫn điềm đạm. Anh có yên tâm anh Thường à? Tiểu đoàn 47 không hổ thẹn với danh hiệu chiến sĩ Vĩnh Linh đâu. Hiện nay các đại đội đều bị vây. Lực lượng địch có hai lữ đoàn sai tăng. Một sư lính thủy đánh bổ Mỹ, hai tiểu đoàn Ngụy có sai tăng và máy bay Mỹ yểm hộ. Nó định làm gọi chúng ta Từng thớ thì trên má tư lệnh rung lên anh đệ Nhắc tiểu đoàn trường cứ bình tĩnh nhá Phải cho các đại đội nóng ra Giữ chắc các cao điểm Đừng cụm lại mà chết đó Lực lượng quá chênh lệch Nhưng anh cứ tin là cả Vĩnh Linh không thể khoanh tay bỏ chết con em mình đâu Rõ rồi Rất tin tưởng Hình như chính quỷ cười Tiếng cười rung nhẹ nhẹ trong màng nghe Tham mưu trưởng Trần Chính chạy sâu đến Quần ống thấp ống cao Tư lệnh trường quát lại Thằng cao xạ về tới nơi chưa Đang hành quân ạ Anh đừng có nhắc nó là đừng có tránh nghe gì cả Cứ xuống mà đánh Báo cáo rồi ạ, hai đoàn đội phá mặt đất cũng điều xuống sớm cửa. Hay lắm, cho bắn ngay đi, chặn bọn xe lội nước lại. Rõ. Trần Chính chạy qua hầm bên, tư lệnh trưởng quay lại máy nghe điện thoại. Alo, tổng đài. Cắm luôn máy xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Tủy, Vĩnh Chất, Vĩnh Long, Vĩnh Tú, Vĩnh Trung cho tôi nói chuyện. Thượng đây. Các xã cho huy động ngay lực lượng dân quân tập trung của mình, nhanh chóng vượt sông Bến hải đánh tốc vào. Xã đội trưởng trực tiếp chỉ huy, cứ vượt sông, gặp là đánh, các đơn vị cứ độc lập tác chiến, chưa có lệnh chưa được quay về. Alo, tổng đài. Cắm với các xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Thạch.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 Vậy lại, đừng cho nó chạy thoát thôi Ta cần chúng có mặt ở bờ xong Ôi, giải thích mất thì giờ quá, chấp hành đi Trong lúc đó Phía sau lưng hầm chỉ huy của bộ tư lệnh Trên con đường cáp lại đỏ âu màu đất sỏi Đoàn xe kéo pháo của tiểu đoàn cao xạ Đang phóng ngạo ào về hướng cửa tùng Phản lực thay nhau bổ xuống Khói phụt thành những vệt dài bám rơi cách mặt đường Có quả chưa tới 5 bước chân lá ngụy tràng rời tung tué dọc đường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 Tiểu đoàn 47, người anh em rùa thịt đang gặp tai họa, không ngai còn bỗng dạ mà đề tâm đến những quả bom nổ nhị nhằng bên tai mình. Biển cờ tung hiên rát xanh ngăn ngắt, các đại đội được lệnh nổ súng, những nòng pháo vừa chạy vừa bắn, đạn khai chi chít lên trời, tiểu đoàn lao nhanh về xóm cửa. Ô tô cắt rời khỏi pháo và lao vút đi trở đạn. Các khẩu đội lộ lộ ra trên mặt đất, giơ nòng pháo theo hướng những chiếc phản lực. Không kịp máy điện thoại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 nằm ở sườn phía bắc ngọn đồi cát này có thể nhìn rõ ra tận mép sông Bến Hải ruột anh khô quắt lại khi những đụng khói từ hướng ấy đùn lên thái trườn tới gần giọng nói giít đặc lại anh lợi tiểu đội hết đạn B40 rồi răng hết trơn à còn có bốn quả lợi nhầm tính bốn quả chưa đủ cho một trận phản công anh lắc đầu một cách bất lực rồi nói à... cửa đánh tên viên đạn cuối cùng thái im lặng úp mặt xuống cát lợi nhận ra ngay cử chỉ đó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 Lợi quên hết tất cả sự dã rời đến vỡ vụn trong người mình. Anh trồm lên, hét, xung phong. Cát tung lên theo những thân người, gió thổi tốc vô giữa những cái miệng đang há to, gào lạc cả tiếng, xung phong. Những chiếc xe tăng bị cháy đã trở thành những ụ thép lợi hại cho các chiến sĩ chiếm lấy, xà súng vào đội hình bộ binh Mỹ. Hàng chục cháy liều đạn cùng tung ra như một lúc để như trả nợ cho những loạt phóng liệu của địch khi nãy. Bọn bộ binh Mỹ bị đè bẹp dí xuống chân đổi cát Bất ngờ, một luồng đạn xịa chéo qua tai lợi. Anh kịp bay người qua góc trái chiếc xe và nằm bẹp xuống. Hai chiếc xe tăng ngoài cùng tường đã cháy bỗng gì gì quay ngang đầu, bắn xà vào sườn trung đội. Thế ra bọn chúng cũng biết phục kích trở lại. lời chưa biết tìm cách nào. Để loài người ra khỏi chiếc xe thì nhóng một cái anh đã thấy tái ôm khẩu B40, lăn tròn phía dưới như một hòn bi. lời ngó theo tặc lưỡi. thì ra bạn bè cứ bảo nó chậm, thiệt quá oan.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 Lợi lao như một mũi tên về phía chiếc xe. Quả đạn B40 của anh vừa xong vào sườn chiếc xe thì anh cũng chồm người nhào theo ôm lấy Thái. Không còn một mảnh vải trên người, Thái chết trong sức nóng khủng khiếp của lửa đạt, đầu lợi như muốn nổ tung ra. Anh ôm xác bạn lên, hơi nóng chập vô nhau ngột ngột. Anh muốn dừng chân lại chỉ một tích tắc thôi, hướng đầu người bản thân nhất của mình đáp phía ngọn núi voi lừng đững.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 Đại đội trưởng quý từsơn đội phía Nam Bò nên tìm đợi chồng thấy tay trái quý đeo lùng l trước ngực lợi hỏi vội Th thủ bị dọa quý cẩn đầu rồi nó nhanh bọn chúng ấn ta rồi nên chuyển qua vây tiểu đoàn bộ có khả năng nguy hiểm đó chínhủy công năng nằm ở tiểu đoàn lợi thất kinh chờ đấy chính ủy chưa ra hả không ra kịp ông Ng nguyên chiến đấu với tiểu đoàn ta từ sáng thế trực ngâng một chút để thở rồi quý ngồi bệt xuống cá hát ghẽ nhất chiếc tay bị thương lên bọn định muốn xóa phi hiệu tiểu đoàn Bình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 Hãy nghĩ đến danh hiệu của tiểu đoàn Vĩnh Linh Không bao giờ để kẻ thù xóa đi được Rõ chưa? Rõ Tiếng lợi nghẹn cứng trong cổ Lúc đó mặt trời đang đứng đầu Nắng như khoan lửa xuống những mái tóc không mũ 23 mái tóc không mũ bay ngược chiều gió Những đáo rách bươm tung ngược chiều gió Trung đội tăng cường thành hình mũi tên Là vun vút ngược chiều gió thổi Trên nền cát trắng tinh Hiện gió đội hình cánh vạc Mà đình điểm đầu là người trung đội trường trẻ tuổi Giàu suy tư Và lòng đang quát lại những nỗi đau tường như có gió xé Qua khỏi đôi cát là tới những cánh ruộng đất bạc màu mới qua kỳ cài ải Đất cũng trắng nhói như cát Mọi chữ ngải vật đều bị bom pháo san sạch lì Nên chúng đội không cần vòng vèo tránh né Đội hình cánh bạc lao như căng chỉ thẳng chiều gió thổi Để lại sau lưng khối bụi ngu ngút cuốn tròn như khói bạc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 Trên mặt đồng trắng xóa hiện lên những vẹt đen lao vun vút về hướng móng nhỏ này Hóa ra mình lại rơi vào thế trận phục kích của nó trăng Lợi nhíu nhanh vầng tránh lại Những vẹt đen đã lộ rõ Những chiếc quần cọp Những tà áo đủ màu Những dáng người đen mập a dân quân rồi Dân quân vĩnh linh đã vào tới nơi Lợi như muốn hét lên Nhưng anh kìm vội lại Lợi đưa mắt tránh những người chiến sĩ giữ B40 bên cạnh Một khói lửa phụt ra 14 khối khác phụt theo